Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Phần số 3 của bộ truyền chuyên án tâm linh của tác giả danh giác Mang tựa đề là Người mang thiên mệnh Trong tập số 1 hôm nay, uh, câu chuyện có tựa đề là Oan hồn chết trôi Câu chuyện của chúng ta có thể lượng giải ngay tập Và trong buổi tối hôm nay, sẽ được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của câu chuyện này Ông trời ơi, sao lại giết con tuổi thế này? Từ giờ thân già này phải sống sau đây hả ông? Nhiều người có mặt tại nơi đây, làm cho nhóm của An tò mò. Hiện tại An cùng mấy người bạn là Hiếu Nhi Thảo và Mai, đang đi phượt về miền sông nước chơi. Không hiểu cứ làm sao cả đám lại đi vào một xóm nhỏ hai bên dân sống thừa thớt và yên tĩnh. Lúc nghe đường tiếng khóc than của người phụ nữ lớn tuổi, cả nhóm đến gần để hóng chuyện. Lúc này một người đàn ông đứng nhìn xuống dòng nước đang chảy rồi thở dài. Hôm nay nước nhiều lại chảy mạnh. Xem ra muốn tìm được xác là hơi khó. Một người khác lại tiếp. Hay là tụi mình cho tụi nhỏ chạy xuống cái cửa sông lớn sang lưới đón là dưới đó. Rồi chúng ta thả dây ra từ đây tới. Chứ nước chảy như vậy thì chỉ là một hai tiếng. Cái xác có thể trôi ra tận sông lớn. Thế vậy người kỳ gật đầu rồi nhìn qua mấy thanh niên... còn đang ở dưới nước mấy đứa lên chạy nhanh ra đầu vàm đi răng nhiều lưới ở đấy rồi đợi mấy chú sẽ già từ đây ra đó nhanh đi mấy đứa xong chuyện chú làm gà cho tụi mày nhậu mấy thanh niên nhanh trần chạy đi lúc này mấy ông chú thì cũng chuẩn bị dây vờ gạch buộc vào nhau để thả xuống đáy sông mà theo con nước để tìm xác của người xấu số an lúc này đứng một góc quan sát nhưng vẫn chưa hiểu sự việc là như thế nào Bởi anh nhìn quanh không thấy cốt tả khí Thì tại sao nhiều người không tìm được xác Hiếu đi tới vỗ nhẹ lên vai của an rồi nói Mày có thấy chuyện gì lạ không? Nếu giúp được thì mày giúp cho mọi người đi Trên nước chảy mạnh thế này lặn xuống đó cũng nguy hiểm lắm an liền thở dài Thực sự mà nói thì ta không thấy có âm khí quanh đây Mọi thứ đều bình thường thì làm sao giúp được gì Với lại người dân ở quê họ không tin mấy chuyện bùa phép gì đâu Cho nên làm sao mà giúp Hai người nhìn qua thấy bà cô gái trong nhóm đang ngồi kế bên an ủi người phụ nữ Một lúc sau họ mới đi lại chung hai người Thảo lúc này lên tiếng Anh An à xem thấy chuyện này kỳ quái vậy Theo như cô Sáu nói thì con trai Với lại con dâu cô ấy đang thả lưới trên cái xuồng nhỏ Thì cả hai đột ngột té xuống nước Mà cô ấy bảo hai anh chị đó Đều biết bơi Vậy mà họ té xuống không ai thấy họ nhoi lên Cứ như họ bị chìm ngay lập tức Hiếu liền ngạc nhiên, sao lại có chuyện đó? Những người biết bơi mỗi khi té xuống sông, họ rất nhanh trồi lên chứ sao mà chìm. Mà anh thấy nước cũng không có chảy quá mạnh, cho nên không thể nào hai người đều bị chìm nhanh như vậy. mai cũng than. Bọn em đã hỏi cô như vậy, thế nhưng cô khẳng định là như vậy. Vì lúc đấy cô ngồi trên bờ để giữ cháu nội, rồi xem vợ chồng họ răng lưới có cá hay không mà. Ăn lúc này nghe xong cũng cảm thấy chuyện không hề đơn giản. Thế nhưng anh lại không biết giải thích giúp người bằng cách nào. vì dưới con nước chẳng có gì đen tối xuất hiện. Giống như anh vừa nói với Hiếu, không thể tự nhiên đến xin bắt tự của người xấu xố kia để mà triệu hồi tinh hồn đến hỏi chuyện. Bởi thời kỳ này cái gì cũng được giải thích theo khoa ngọc cho nên chẳng còn mấy người tin vào buồn ngày nữa. Mà họ cũng không thể để lộ thân phận của họ ra. nếu không ngày mai tin tức và hình ảnh của mọi người sẽ có mặt trên các mạng xã hội. lúc đó sẽ có vô số chuyện xảy ra, không chừng còn bị mời lên phường để uống trà giải thích. anh lúc này hỏi: ngày mai em có hỏi cô là hai người họ mất tích được bao lâu không? Dạ hơn ba tiếng rồi anh ạ, cô nói không hề thấy anh chị nổi lên, chỉ họ té xuống được tầm năm phút thì cô mới hô hoán mọi người mò ra. Thế mà bao nhiêu người đó mò tìm suốt mấy tiếng mà không thấy? an tự nói, sao lại kỳ lạ vậy chứ? Nếu thời gian lâu như vậy họ đã chết rồi, và nhất định vong hồn còn ở đây. Thế mà mình lại không thấy được là sao chứ? tôi nói như vậy xong anh cũng đi tới gần ông chú lớn tuổi, vừa rồi kêu mấy thanh niên đi ra cửa sông răng lưới. Anh lúc này hỏi, chú ơi, người té được bao lâu rồi mà chưa tìm được hả chú? Đã hơn ba tiếng rồi con nạ Chú không hiểu vì sao cả hay vợ chồng nó Đều biết bơi như vậy Mà té xuống ai chìm luôn không nổi lên lần nào An giả đò hỏi để biết thêm về nơi đây Sao lại gây vậy chú Lần đầu con nghe nói luôn đấy Mà con kênh này trước giờ có người chết hay không Mà sao chuyện nó cứ như do ma quỷ làm vậy Ông nhìn qua anh một lúc như dò xét Xong lên tiếng nói Thật ra đã đây hồi 10 năm trước Cũng có một người chết vì uống rượu Bơi qua sông cho nên bị chuột rút Sáng hôm sau đất tìm được xác từ đó tới giờ chẳng ai bị nữa Mà con ở đâu sao thích con lạ vậy An liền cười rồi đáp giả bọn con ở thành phố về đây du lịch sông nước Cả nhóm chạy sau lạc đường vào tận đây Ông liền bật cười rồi đáp mèn đét ơi Từ mày chạy nhìn đường kiểu gì mà vào tận đây Mà bọn con không chê thì đêm nay ở nhà chú Để biết à, cảnh sống dưới à, nông thôn nó buồn thế nào Ăn vội ra mắn ôm lít tay của ông để cảm ơn liên tục Ồ, may quá Bọn con à, cũng đang lo không biết tối nay có chỗ nào ngủ không Sao bọn con thích ăn nơi nào yên tĩnh Không phải nghe tiếng xe cộ ồn nào Cho nên anh đi lần theo mấy con kênh nhỏ để chụp ảnh Anh ở vui quá lại quên cả lối ra Hiếu với bà cô gái tới liền kêu An ơi, bây giờ mình hỏi chú chỉ đừng cho ra ngoài đi, chứ không tối nay lại ngủ ở ngoài ruộng đấy. Ông chú cũng vui tính rồi chọc lại. Rượu người ta trồng lúa mới đưa xuống đó ngủ để ăn đòn hả? Không sợ ma thì vì nhà chú ở, đêm nay rồi mai chú dẫn ra ngoài. Nghe xong cả đám nhận tin vui mừng, làm cho nhiều người phải có mặt ngạc nhiên. Bởi ai cũng buồn đau lòng vì người thân cổ họ mất, mà cả đám lại cười như là chúng số. Thế nhiều người nhìn cho nên cả đám cũng hiểu được sự vô duyên của mình không ngầy nhẹ, mà cúi đầu xin lỗi tất cả. Sau khi ông dặn dò những người đi kiếm thêm ma xong, thì đi lên dẫn cả nhóm về nhà. Vì ông lớn tuổi, cộng thêm từng bị nhiều vết thương hồi đi chiến đấu, cho nên ban đêm trời lạnh. Ông hay bị đau nhức vì vậy mới không cùng mọi người đi tìm xác. Hờ vào vợ của ông liền ngạc nhiên vì thấy khách đến quá đông, Bởi ở dưới quê thì thấy rất hiếm có khách lạ. Cầu thêm nơi đây đâu có gì xinh đẹp. Hay là những khu quy hoạch làm du lịch. Cho nên bà Liền ngạc nhiên. Mấy cô cầu này là ai? Xong lại đưa về nhà mình thế này hả ông? Ông Liền cười rồi đáp. Mấy đứa này là dân thành phố xuống du lịch bội. Không biết sao mà cả đám say mê ngắm nhìn ruộng đồng. Rồi lạc vào đến tận đây. Thời thấy trời tối cho nên kêu tụi nhỏ ở lại nhà mình. Mai tôi dẫn ra ngoài lộ lớn. Bà nghe xong thì bật cười, bởi quanh đây có gì đâu khiến cho mấy người này thích đến nỗi về lạc đường. Bà cũng không khó khăn mà kêu tất cả ngồi xuống bộ bành đá. Đừng đặt dưới tán cây mận khá to. Bà nhìn có ba cô gái trong nhóm mà khen hít lời. Mẹ ơi, con gái thành phố đẹp đúng là thiệt đó, thì mấy đứa còn học hay đã đi làm rồi. Mày cứ buồn đưa mắt một mí, mỗi khi cười thì chẳng còn thích trời tất đâu. Nghe bà khen cô nàng liền cười híp mắt. Làm cho cả ông bà đều cười đau cả bụng. Thảo thấy vậy thì liền lên tiếng. Dạ bọn con đang học. nay được nghỉ hè cho nên tranh thủ hơn tháng này đi chơi. Cô chú thứ mấy để con tiện kêu ạ? Ông chú liền lên tiếng. Ồ đúng rồi. Nên chuyện cả buổi mà chẳng biết ai tên ai. Chú thứ năm tên là Nghĩa. Mấy đứa cứ kêu chú năm là được rồi. Bà ấy thì tên là Linh. thế nhưng con cứ kêu theo thứ của chú đi lúc này an lên tiếng giới thiệu già con tên là an là trưởng nhóm còn thằng mối xẹp này tên là hiếu con nhỏ mắt mí tên là mai còn à, cái đứa răng cành đó tên thảo còn con luồn mã từ kia là nhi bọn con là anh em cùng cha mà khác ông nội chú năm Điền cười lớn rồi nói ôi là trời ơi cái thằng quỷ này Từng anh em làm lắng tình em muốn chết Cuối cùng lại ra thế Mà chú thấy đứa nào cũng xinh cũng đẹp Sao con lại gọi bạn mình như thế Hiếu lúc này liền nói Chú ơi Hai cái thằng con thì được chưa Ba cái đứa này vừa quậy vừa lì Kinh khủng luôn đó chú Chỉ sợ cô chú chịu không nổi đêm nay thôi Mà cô nàng nhìn qua Tặng cho cả ngay một ánh mắt đào búa Bà Linh thì khá vui tính Phải nghe mấy cô cầu nói chuyện Mà cười không ngừng Lúc này bà liền lên tiếng. tôi cũng có hai đứa con gái. Để cô kêu nó ra làm quen mấy đứa. Mẹ ơi, kêu chị hai ra đây mẹ biểu. Nhìn lúc này nhìn qua hai anh chàng rồi nói. Lần hai ông toi mạng rồi. Bọn tôi có thêm hai đồng minh nữa đấy. Liệu mà ăn nói cho nó phải chuyện đi. Hai đứa con cô chú ra được giới thiệu thì vui mừng. Kéo bà cô gái đi vào trong. Còn hai anh chàng thì nhìn theo mà tủi thân. hiếu lúc này hài hước nói ê an tao thấy đi đến đâu á thì bà con mắm đó cũng được chào đón hơn mình hay là do mình ăn là không tốt hả ăn đánh một cái rồi nói mày muốn đối xử tốt thì nịnh cô chú đi rồi được ở đây mà làm dễ con cái với nhau họ phải hợp hơn chứ không lẽ hai em nó kiếm mày hả cờ nói chuyện vui vẻ được một lúc thì ông kêu hai người đem đồ vào để trong Rồi ra rửa mặt cho mát Cả hai đi vào trong mà đôi mắt không thể rời khỏi những trái xoài Đang đùng đựa ở trên cành Hiếu nhìn mà thèm đến nỗi nuốt nước bọt Thế nhưng đâu dám mở lời xin Đừng ngồi nhờ đã là may mắn lắm rồi Thế nhưng cả ngay vào rửa mặt xong Đã thấy nằm cô nàng mang một rổ trái cây đủ loại Ngồi ăn Hiếu thì rất mê trái cây Thế mà ngớ ngàng vì không nghĩ nhà chú Năm Lại trồng nhiều loại cây như vậy Anh lúc này liền hỏi Chắc cây này là nhà chồng phải không chú? Ờ, ở quê mà con Đất thì rồng cho nên là chú trồng mỗi cái một ít Để cho tụi nhỏ có cái ăn với người ta Mén con gái út lên tiếng Để mai em dẫn anh chị ra thăm vườn Xoài hát ăn tại gốc luôn nó mới ngon Cái này em bẻ hôm qua Cho nên là không còn tươi nữa Hiếu thì tới lấy cháy ổi lên cắn một miếng mà đôi mắt nắm chặt nên đang say mê phía hương vị làm cho bà cười tiếp hiếu lúc này liền nói trời đất ơi trái nào cũng ngon cũng giòn hết mà không tươi gì em trên thành phố bọn ăn được ăn trái ổi như này chẳng biết nó đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới được đấy chú năm mà chắc sau khi ra trường con về dưới này ở quá bà linh liền hỏi trời đất ơi người ta còn muốn đi lên thành phố con này muốn về đây con thấy quanh đây nó vắng vẻ thế nào rồi đấy Tôi chẳng dám đi đâu vì sợ ma. Hiếu liền đáp. Tưởng gì, thằng bọn con làm Vừa nói đến đó đã bị An nhét tránh mần vào miệng rồi trời. Đàn ông gì mà hơn đàn bà đó. Mày thấy cả chục người mà có qua cái miệng của mày không? Sau này con nào lấy mày thì vô phước lắm luôn. Bị là cho nên Hiếu cũng không nói gì nữa. May là An ngăn kịp thời. Nếu không anh chàng này đã nói ra bí mật của cả nhóm. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì vào ăn cơm, trong lúc đang ăn thì tất cả đều giật mình, nghe ai đó la làng bên ngoài đường. Chú năm chạy vội để xem có chuyện gì. An cũng đi theo. Từ đằng xa có một người vừa chạy lại, bất chợt An cảm nhận như có chuyện chẳng lành. Ông liền ngăn lại rồi hỏi, Nè Long, có cái chuyện gì mà con la làng vậy chứ? Anh ta chỉ tay về đằng sau rồi nói trong hoảng loạn, Cô quỷ chú ơi, nó ở ngay bụi tre. Anh đi lên mấy bước nhìn về đằng xa thì giật mình Bởi quả thật nơi đó có một phong linh không mấy thân thiện Đang nhìn về hướng này An suy nghĩ ở trong đầu Sao lại kỳ vậy chứ? Rõ là hồi chiều mình không hề phát hiện có âm khí nào quanh đây Thế tại sao bây giờ lại có một ác linh ở đây được chứ? Anh còn đang suy nghĩ thì bị chú năm kéo về Thôi đi vào nhà đi con Không nên đứng ở ngoài này đâu Thế được sắc mặt của ông lúc này khác, cứ như ông đang sợ hãi điều gì đó, cho nên An mới giả đỏ hỏi thêm. Chú ơi, bộ quanh đây hay có chuyện mọi người bị ma nhát như này hả chú? Và đến nhà hai người ngồi xuống cái kế đá ngồi chiều, ông rót ra lì nước uống rồi thở dài. Thực sự thì chẳng hiểu sao mấy năm nay hay có cái chuyện người ta đi đêm nói bị ma nhát ngày kia, còn xưa giờ thì không có cái chuyện ma cỏ như vậy đâu. Anh nhân cơ hội này hỏi tiếp Để biết thêm mà tìm cách giúp cho mọi người Thoát khỏi nỗi sợ vô hình đeo bám An liền hỏi Chú có thể kể cho con nghe Về những vụ bà con bị nhát không Tại tính con thích nghe mấy cái chuyện ma Nhất là chuyện ma làng quê Mới hay lại thật nữa Chú nằm trong mắt nhìn Vì không nghĩ anh chàng xài thành này Lại có sở thích ớn lành như vậy Sẵn công dành cho nên ông Không nghĩ mà kể thêm Này chung chú ở đây từ bé Cho nên cũng biết rõ nơi này thế nào Trước giờ không có chuyện ma cỏ gì Mà tầm mấy năm trở lại đây Thì nghe nhiều người đi răng lưới đêm Hay là đi thăm đồng kể lại Hay bị nhát này nọ Có người còn bị dọa cho đến ngất xỉu Ở ngoài đồng Bản thân chú cũng vừa bị cách đây gần một tháng Nhưng chuyện chú gầm Thì không đáng sợ lắm Bởi chỉ thấy một dáng người đi đằng xa Chứ không bị hù dọa gì cả Anh nghe vậy lên tiếng hối ông kể tiếp Vậy chú có nhớ câu chuyện nào mà những người từng bị nhát kể lại đáng sợ nhất không vậy chú? Thế anh cứ thích hỏi vì mấy câu chuyện này, ông mới nghi ngờ rồi hỏi. Chú nghe nói người thành phố sợ ma lắm, mà sao con lại thích nghe chuyện ma? Con mà ở đây vài ngày chú kể cho con nghe cả tá chuyện, chỉ sợ con chẳng dám đi đái đấy. Thế có cơ hội ăn điền ngỏ ý. Chú nè, nếu được cho từ con xin phép ở đây vài ngày, Để có cơ hội trải nghiệm mọi công việc hàng ngày và cuộc sống miền quê được không chú Chúng con sẽ phụ tiền để mua đồ ăn Ông thấy nhóm bạn trẻ này khá thú vị Bởi giới trẻ bây giờ chỉ thích đến những nơi đông vui Vậy mà những đứa này lại muốn là trốn khỉ ho cỏ gáy này Ông liền cười rồi nói Cái gì chứ cơm nước thì con khỏi lo thế này chỉ cần chịu khó lội ruộng Hay là xuống sông là tôm cá ăn thang hồ Chứ chỉ sợ tụi con buồn thôi Mà con không hỏi lại bạn con hay sao mà tự quyết định như vậy. An liền đáp. Nói ra sợ chú cười chứ mấy đứa kia còn muốn ở lại đây hơn cả con. Thằng Hiếu là đứa thích trái cây. Hay đến đâu có vườn trái cây mà bắt nó làm trâu làm bò ở lại thì nó cũng làm. Còn ba đứa con gái kia thì tụi nó còn mê những cái nơi như ở đây hơn cả những gì trên đời. Hôm nay cũng tại ba đứa nó mà tụi con mới lạc tới đây. Chú mà hỏi thì chúng nó gật đầu liền cho mà coi. Thế được rồi, nếu như mấy đứa muốn ở lại thì chú đón Bởi ở đây con cũng thấy rồi từ nhà này qua nhà khác đâu có gần Cho nên tôi con thấy yên tĩnh đến đáng sợ vậy đó Lúc này mọi người trong nhà cũng vừa ra tới Thế hai người ngồi đó thì bà linh điệt nói Ta thấy chú cháu mày hợp ghê đấy Chuyện gì mà hai người to nhỏ ngoài này lâu vậy À ai vừa la làng vậy ông Chú Nam nhìn qua rồi nói mà cái đứa nhỏ xin được ở lại đây chưa ít ngày để trải nghiệm cuộc sống, tôi đồng ý rồi. vậy bà thì sao? cái này ông ngộ chưa chứ? ông đồng ý chả lẽ tôi lại không tôi con không thấy buồn thì cứ ở lại cả tháng cũng được chứ nói chi là mấy ngày. bốn người kia nghe được như vậy thì nhảy dựng nên. ăn lúc này nói, chưa thấy con nói có sai không? bọn này tuy lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con, đôi khi con phải trở thành phụ huynh để trông chừng bọn nó. Hai vợ chồng chú cười lớn bởi chưa thấy đám trẻ nào thích ẩn đồng quê như vậy. Bất ngờ Thảo chạy vào bên trong, lúc sau đi ra thì được một phong bì rồi nói Cô chú cho từ con biếu một ít tiền để phụ mua đồ trong nhà, chứ từ con ăn nhiều lắm đấy. Bà Linh đánh Thảo một cái rồi nói Cây con này mày làm gì vậy? Ở đây cô chú có thiếu gạo gì đâu mà mày đưa tiền. Mà bọn mày làm gì được cả đống thế này? Ở đây không có bảo ngư vi cá đâu mà ăn. An đại diện đứng lên rồi nói Dạ cô chú đừng giận Mà con chỉ muốn biếu cô chú một chút Của tấm lòng thôi Chứ bọn con ăn cái gì cũng được Nhưng món đơn giản thì càng ngon Thực sự nếu không gặp được cô chú Thì làm sao có được trải nghiệm thú vị như vậy Cô chú nhận cho tụi con vui Cả đám này nỉ Nhưng bà quyết không nhận Còn lấy chuỗi lông gàn đánh mỗi đứa một cái Tổ trai chúng mày ở đó mà lý sự Nếu bắt tao nhận tiền Thì ta không cho ở nữa Bây giờ chọn đi Cả đám chẳng biết nói sao khi bà đưa ra tối hậu thương như vậy. Lúc này ông nghĩa ngăn tất cả lại rồi nói. Bọn con có là sinh viên chưa làm ra đồng tiền. Cho nên chưa biết cái cực khổ để làm ra đồng tiền nó thế nào. Ở quê thì không có cao sơn mỹ vị. Nhưng mà cá cua đầy dưới sông. Cho nên cứ giữ tiền lại đi. Chứ bà mà dần thì chú không giúp được đâu. Thế vậy An liền kêu Thảo cất tiền đi. bởi anh cũng nghe nói tính cách của người miền Tây Hào sảng mến khách. hai đứa con gái của cô chú ra kéo ba người kia đi vào bên trong. Còn An và Hiếu thì ngồi đó mà nói chuyện với ông bà. Hiếu lúc này hỏi vừa giờ có chuyện gì mà có người chạy la làng vậy chú Năm hay là kiếm được uh, sát của vợ chồng anh chị đấy? Ông liền đáp không phải đâu con. Ai đấy chọc phá mọi người thôi. Hiếu bắt đầu phân tích Chú định ngạt con sao bởi tiếng la chọc phá sẽ không thể phát ra tần số cao vật thảm như vậy. có dám chắc có người gặp chuyện gì đó rất là đáng sợ mới phát ra được âm thanh thảm thiết tuyệt vọng như vậy. Hai ông bà chung mắt nhìn nhau trước sự ngạc nhiên bởi nghe cách anh chàng nói chuyện cứ như một công an hình sự. Lúc này An Điền cười rồi nói Cô chú ngạc nhiên cũng phải mà bởi vốn dĩ đang theo học ngành công an cha của nó cũng là một đại úy của tổ chuyên án về ma túy. Bà Linh Điền nói mèn đét ơi! Không ngờ thích khờ khờ vậy mà lại giỏi thế. Thế con học ở chung với nó luôn hả? An Điền trả lời. Dạ con đã ra trường rồi. Hiện tại con thích đi làm chuyện bao đồng. Chứ không phải làm công an. À Thảo cũng là một cảnh sát định sự bên phòng chống tội phạm đi cô. Còn Mai Vinh Nhi thì học bên luật. Trong đám con là đứa học ngu nhất. Bà lại ngạc nhiên. Quỷ thần thiên địa ơi. Nhà cô lại may mắn khi đón tiếp toàn công an với luật sư không ta. May mà không nhận tiền Nếu không thì xong đời già tao rồi. Hai người bật cười vì bị cô chọc ngược trở này Lúc này bất chợt An cảm nhận có ẩm khí xuất hiện gần đây. Anh liền nhìn ra bên ngoài để xem thấy được phong linh nào. Do ẩm khí vừa rồi không quá mạnh cho nên nàn nghĩ có thể đó là phong linh của ngay vợ chồng vừa chết kia. Muốn nhờ mình giúp đỡ. An giả đỏ đứng lên đi vệ sinh để ra bên ngoài đường xem. Hiếu biết an đi đâu cho nên cố tình làm trông bà chú ý tới mình để cho an dễ làm việc. Mà lúc an đi vào thì lại lên tiếng hỏi ông nghĩa. Chú Năm, con vừa thấy có dáng người ở chỗ bụi tre mà anh gì vừa rồi nói đó, ở nơi đó có ai mất rồi chôn tại đó không chú. Bà Linh nghe nói mà sắc mặt thay đổi. Hiếu cũng nhận ra được điểm lạ đó, thế nhưng anh không hỏi thêm mà để một mình an nói. Nhìn qua chồng như là muốn ông nói thêm. lúc này chú liền thở dài vừa rồi là thằng long la làng đấy tôi chẳng nó lại hỏi thì nó nói là có quỷ ở chỗ bụi tre thế nhưng mà chỗ đó trước giờ có ai chết hay là chôn ở đó đâu mà thằng long nó nói thế ông nhìn qua an rửa hỏi có thấy hình dáng đó trông thế nào an liền đáp có thấy có một dáng người đi từ ngoài con đường quẹo vào bụi tre thì không có thấy đầu nữa một lúc sau thì thấy từ trong đó đi ra được một đoạn thì biến mất Bà Linh tái mặt nói, trời đất ơi cái gì mà nghe ghê vậy con, thế con bình tĩnh quá bồ coi cũng gan dữ. Lúc này ông Nghĩa mới bắt đầu để ý tới hai người, nhất là An, bởi mỗi lần nghe nói tới chủ đề ma quỷ, thì anh chàng rất quan tâm. câu thêm chuyện ăn vừa nói đã làm cho ông nghi ngờ, bởi không có lý nào một người bình thường thích được cảnh đó mà không sợ hãi. Cách nói chuyện vô cùng bình tĩnh, không có lý gì là sợ hay ngạc nhiên, Thầy nhờ ngầm cũng không nói ra mà âm thầm quan sát tiếp cách nói chuyện với hành động của hành người. Lúc này bà Linh hỏi An tiếp. Ở dưới này buồn lắm con ạ. Đôi khi cô muốn đi chơi cũng ngại bởi trời tối. Cộng thêm mấy năm nay con kênh này cứ bị ma ám vậy đấy. Mà bọn con không sợ thật sao. Chỉ đám thanh niên ở đây bỏ lên thành phố hết rồi. Nên xóm này bây giờ chỉ còn mấy ông bà già thôi. An lại cười rồi nói. Nói ra sợ cô chú không tin, chứ hai năm trước bọn con từng ra bắc chơi ngay lúc nghỉ hè. Xui lắm cả đám bị lạc đường trong rừng, đồng lúc chỗ nghiết địa luôn mới ghê. Đêm đó bọn con chẳng ai ngủ được vì bị người ở đó chọc phá. Còn một lần thì mấy đứa con thích chơi trò săn ma, kéo nhau lên Đà Lạt vào mấy ngôi nhà được đồn là có ma. tới ngồi lại đó sáng ra cả đám hít hồn, vì lúc ngồi trong nhà thế mà sáng ra tất cả đều nằm ở ngoài sân. bà linh nghe vậy thì giật mình bởi chuyện đó nếu ai không can dạ thì con nước chết luôn ông nghĩa bây giờ mới lên tiếng ngăn ăn lại rồi nói nè hai đứa mày nói thật đi có phải mấy thằng hay đi quay phim về những nơi nhà hoang rồi lên nói xạo là ma quỷ phải không chú ghét mấy cái đó lắm bởi đùa cái gì chứ cái chuyện đó thì đừng có nên đùa có ngày hối hận không có kịp đâu thế sắc mặt cùng với lời nói của chú có vẻ như đang giận Hiếu vội vàng giải thích Chứ còn đâu dám nói xào với cô chú đâu Từ con đúng là đi phượt bụi, Đi đến đâu ngủ ở đó trải nghiệm Chứ không hề đi săn ma như là chú nói Nói thật thì mấy clip Đăng trên mạng 10 cái xào hết chín, Từ nó tự dừng chuyển Rồi cắt ghép này kia Để kéo người xem thôi Chẳng hiểu sao dạo gần đây Cái phong trào đua nhau trở thành pháp sư đi săn ma Nó có mặt ở khắp nơi Thầy Hiếu nói mà sắc mặt không có gì là giả dối, cho nên ông cũng tin mà không khó chịu nữa. Chẳng biết lý do gì mà trông ông có vẻ không thích mấy trò săn ma trên mạng, ông lúc này liền nhẹ giọng: Thầy con biết suy nghĩ thế là tốt, bởi cái gì chứ đừng đùng chạm đến tâm linh. Chú đây bị một lần sợ đến già chẳng dám chơi ngô. Anh nghe thì kêu ông kể, thế nhưng ông nhìn qua rồi nói, Cái thằng nhỏ này sao mà mê nghe chuyện ma thế chứ? Vừa rồi đã gặp mà chưa đủ đô hay sao? A liền gãi đầu rồi nói Dạ thật ra con thích viết chuyện Cho nên đi đâu nghe các chú các bác lớn tuổi kể chuyện hồi xưa là thích lắm Con nghe để viết lại rồi chia sẻ cho những người có cùng sở thích như con đọc thôi Khoa học cũng chứng minh cái mình bị stress Mà xem hay là nghe một câu chuyện ma thì giảm stress lắm đó chú ông liền nói tiếp À thì ra là nhà văn hả? Bởi vậy người ta mới bảo nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm, đâu có sai chứ hả? Hèn gì mà mày cứ bắt tao kể cho mày nghe mãi. Anh liền đáp, còn có nói láo đâu. Cái này là con chỉ viết lại những cái câu chuyện mà những người đi trước trải qua, hay ít nhất là cũng nghe cho ông kể lại thôi. Bởi vậy cho nên chuyện của con không có nhiều bạn đọc lắm. Thì vốn dĩ cái gì thật cũng không được mấy ưa thích mà. Công giống như là lời ngay mất lòng đây. Nếu vậy thì chú sẽ kể cho con nghe vài chuyện để con viết. Cái gì chứ mấy cái chuyện ma thì chú đây biết cả bụng. Ông chưa kịp kể thì sự việc diễn ra ngay ngoài đời. Một tiếng đồng rất lớn phát ra. Cái như có ai đó vừa nhảy xuống nước. Ông sợ lại té xuống sông nữa cho nên lấy đèn pin chạy ra. Thế nhưng mà dòi khắp nơi lại không thấy gì. Kể cả dưới nước cũng không có gợn sóng nào. Trong khi ai cũng nghe rõ tiếng động đó. Hiếu lúc này liền nói Anna, à Tao nghĩ mày không cần nghe đâu Mà bây giờ nó xảy ra luôn rồi đấy Đừng có nói là xui tận mạng như vậy Ông nhìn một lúc không có gì cho nên quay lại nói Chắc là nhánh cây khô bị gãy Hay là con cá nó vẫy thôi con Mình vào nhà đi bây giờ cũng khuya rồi Anh không nói gì mà đi theo vào nhà Hiếu nói nhỏ vào tai Làm gì có cái chuyện con cá nào quậy tiếng động lớn vậy chứ Tao nghĩ ở đây có gì chắc không tốt cho nên cô chú mới sợ không có nói cho bọn mình nghe. An liền cười nhẹ rồi đáp. Chẳng lẽ ta không biết sao? Vừa rồi ta đã đối mặt với nó hai lần mà. Chỉ là chưa được biết nguyên nhân nào từ chiều tứ giờ. Ta không hề phát hiện có tà khí quanh đây. Theo như tình hình hiện tại thì cho thấy nơi đây đang có một an linh khá mạnh cư ngụ. Để đêm nay ta xuất đi tìm hiểu xem thế nào. Hai người vừa đi vừa nói nhỏ cho nhau nghe. mà không hay biết ông nghĩa đã để ý thấy khi vào nhà ông ngồi xuống bộ ghế sa lông xót một ly nước ra uống rồi nhìn lên hỏi hai người giờ con có muốn nghe chuyện ma không đêm nay chú có nhà hứng kể không nghe thì mai chưa chắc đã được kể đâu an liền cười tư rồi nói trời đất ơi tưởng gì chứ nghe chuyện ma ngày xưa thì chú kể tới sáng còn cũng nghe bây giờ chú kể đi ông chưa kịp nói gì thì đang nghe tiếng la làng bên trong phòng mấy cô gái cho nghĩ là bọn họ dưỡng cho nên nói vọng vào hai chị em mày làm cái gì mà la làng trong đó vậy lúa ông mới nói tới đó cả năm cô gái chạy ra sắc mặt đều tái mét ăn biết ác đình kia đã tới đây quậy phá thế nhưng anh cũng không vội làm gì sợ ông nghĩa nghi ngờ cho nên ngồi đó để cho ông hỏi mấy cô gái có cái chuyện gì mà mấy đứa sợ hãi vậy hả Mén của con gái út của ông bà kể lại trong nước mắt. Cha ơi, nhà mình có ma đi cha. Con vừa mở cửa phòng định đi lấy trái cây ăn. Thêm một người đen thui đứng ngay ở góc phòng đó. Ông có vẻ không tin cho nên hỏi lại. Mày nói gì vậy? Ma quỷ gì ở đây? Đúa này, hay là con lại dọa ma em nó nữa hả? Thảo lên tiếng giải thích cho Lúa. Dạ không phải thế đâu chú. Bọn con cũng thấy được hình dáng đen đấy. em lúa với ba đứa con đang ngồi trên giường, cho nên chẳng thể nào dọa ma em mén được đâu. Ông nhìn qua bà vợ với một vẻ mặt lo lắng, rồi đứng lên đi vào trong để xem. An cũng chạy đi theo. Vào bên trong, an giật mình khi đúng là có tà khí còn vương này. Lúc này, an lấy một lá bùa nắm chặt trong tay, rồi miệng đọc thầm gì đó, xong lá bùa biến mất, và sau đó là một làn khói đen xuất hiện trước mặt của an. Ông nghĩa chẳng thấy gì cho nên anh cố gắng nhìn rồi đón xem ác linh này có mạnh hay không. Có một lúc cũng biết được phần nào về lai lịch của làn tả khí kia. Còn ông nghĩa thì kiếm một lúc không phát hiện gì cho nên ông đi ra ngoài. Anh nhanh tay lấy hai lá bùa dán lên cửa nhằm bảo vệ mấy cô gái không bị phá. Anh còn chắc chắn khi mà dùng chú thuật anh đi hai lá bùa nhằm không cho ai thấy. Ra ngoài ăn nháy mắt báo hiệu cho Thảo biết Anh đã giải quyết xong Cho nên cô gái liền tiếng Dạ chắc là bọn con nhìn nhầm thôi tôi con xin phép vào ngủ trước Cô chú ngủ ngon nha Bà Linh liền hỏi Trời đất ơi Năm đứa như là con voi mà định ngủ chung một phòng Con mén với con lúa qua ngủ với mẹ Để ba chị của mày ngủ rộng một chút Nhưng nghe, nghe vậy thì lên tiếng Dạ không sao đâu cô Bọn con đã ở trong đó nhiều giờ Cho nên thấy rất rộng Với lại ngủ chung cũng vui mà Ông nói Chú sợ bọn con rồi Ồ thì biết gì nữa mà vui với chả buồn Thôi kệ đi bà Bọn nó chắc hợp nhau cho nên thân nhau nhanh vậy đấy Năm cô gái lại kéo nhau vào bên trong Ông nhìn theo mà lắc đầu cạn lời Lúc này bà Linh nói nhỏ với ông Còn mẹ trước giờ có khi nào đặt chuyện Để nói xạo đâu ông Nhất là chuyện ma quỷ như vậy vậy cái gì làm cho bọn nó sợ như vậy chứ mà tôi thấy từ chiều cho đến giờ có nhiều chuyện lạ xảy ra đừng nói là vợ chồng con hiền về quậy cả xóm này đây chỗ năm thở dài kéo một hơi thuốc rồi nói tôi đây cũng đang đau đầu đây hai đứa nó lúc còn sống cũng hiền lành vui vẻ chưa thù oán gì với mấy đứa nhỏ đâu sao bây giờ lại về chọc phá được chứ an nghe vậy thì giải thích Dạ thật ra không phải linh hồn nào khi chết Cũng hiện về chọc mọi người được đâu Chỉ khi nào mà người chết còn nhiều việc chưa làm xong Cho nên trong tiềm thức của họ Không có chịu mình đã chết Mới hay xuất hiện làm những việc còn đang răng dở. Còn nguyên nhân khác thì hơi đáng sợ một chút Đó là họ bị chết oan Hay là những người khi còn sống thường hiểm ác Thế lúc chết đi Họ cũng chẳng chịu đi luân hồi Trốn gọi các âm thần đi tuần để ở lại dương gian Tiếp tục làm chuyện ác. Nghe anh nói như vậy, hai người không thể chập mắt về cách giải thích như một vị đạo sĩ. Bà Linh buồn miệng nói đùa, thế nhưng lại đúng. mèn đét ơi, sao cô thấy con giống như người tu đạo hơn người thường vậy, mà cũng có khi con làm thầy bà gì phải không? an nhanh trí đáp, dạ thì con đã bảo là thích nghe với viết những câu chuyện ma, cho nên con cũng có đọc sách nhiều và cả đạo lý của nhà Phật. Ông Nghĩa quay qua nhìn vợ rồi nói. Tôi thấy nó nói đúng. Bởi muốn viết được một câu chuyện hay, cần đọc và tìm hiểu nhiều tư liệu về chủ đề muốn viết. Chứ ở cái độ tuổi của nó, cầm thêm cái tính ham vui của nó, khó mà làm thầy bà gì cho được. Nhưng mà chú cũng khen con, vì tuổi còn nhỏ thì nhưng biết tìm đọc những cái hay, cái ích cho tương lai. Nhớ lại lúc còn nhỏ chú dại lắm, phải làm cho ba chú chết thảm. Cho nên bây giờ chú cuốn vần sợ Mỗi khi nghe nói có người bị ma quỷ nhập An tuy muốn biết câu chuyện là thế nào Thế nhưng đó là ký ức đau buồn của ông Cho nên chẳng dám lên tiếng Anh định nói gì đó một lần nữa Cả nhà phải hoảng loạn Bởi ai cũng nghe một tiếng bịt, Cây như có ai đó vừa đụng đầu vào vách tường Nó phát ra ngay trước cửa phòng của mấy cô gái Bốn người đi vào xem thấy cửa phòng còn khóa còn nghe tiếng cười giỡn của mấy cô gái bên trong. Bà Linh liền nói, chắc là bọn nó giỡn cho nên bị té vào tường chưa gì đâu. vừa định đi ra chút năm đất gần này, nhìn thẳng về bức tường đối diện, ông liền thắc mắc, sao lại lạ vậy chứ? Tại sao bên mép tường lại có một vầng đen, như là bị móc thế kia Bà cũng thấy vậy cho nên nói, lạ thật, bởi chúng ta mới sơn lại hồi năm trước mà, Tôi lau dọn hàng ngày, có thấy viết đen đó đâu. Hai ông bà còn đang thắc mắc, an đã biết ác linh kia vừa bị linh lực của đá bùa đánh bật ra, cho nên mới quăng qua bên đấy. bất chuẩn anh cảm giác lo sợ, bởi một khi ác linh biết trong nhà có bùa chấn giữ, nó sẽ tức giận và tìm cách hại người. Còn đang lo lắng suy nghĩ, thì tiếng song nổi bên dưới nhà bếp không ngừng vang lên, cứ như bị ai đó ném xuống nền nhà. Bà Linh đi vào xem thì tức điên lên rồi chửi. Bà nội cha mấy con mèo quỷ này, sao hôm nay bọn mày vào trong này được chứ? Ba người nghe bà chửi liền cũng đi xuống. Thế nhưng rồi sắc mặt của ông nghĩ hiện lên sự sợ hãi tột độ. Ông nhìn qua cũng biết đây không thể là do một con mèo làm được. Bởi mỗi cái son ông đều dùng dây để buộc lại. Ông chưa biết phải nói sao, thì bất chợt ông bị ớn lạnh phía sau. Cho nên quay lại để xem Thế nhưng chẳng có gì Ông lại có một cảm giác như bị ai đó nhìn từ đằng sau Giờ ông cũng bỏ qua bên mà đi tới Nhìn những chiếc son bị rơi kia mà thắc mắc tự hỏi Quay lại nhỉ Rõ là mỗi cái từ cột dây chắc rồi Làm sao mà từ nó nằm dưới này được chứ Mà nhà mình không có mèo Chiều tôi đã đóng cửa kỹ rồi Thế bọn nó làm sao mà vào được trong này Hai ông bà ngồi đó nói chuyện Còn Hiếu nhìn qua an như một ám hiểu, Cho nên ăn gật đầu Kêu đến đánh là hướng ông bà Cả hai bị Hiếu làm cho phân tâm an đã nhanh tay lấy một lá bùa Rồi khởi chú phóng nhanh vào một góc khuất Nằm phía sau cái tủ chén Một tiếng hét đầu đớn vang lên Khiến cho cả hai vợ chồng ông nghĩ giật mình Nhìn lại thì chỉ thêm ngạc nhiên Bởi có khói đang bốc ra từ góc tủ Hiếu lúc này nhanh trí nói Chết rồi Có khi nào ổ điện bị phát nổ không chú An Mày coi lại cho cô chú đi Ông định đi lại coi Thì An đã ngăn lại Chứ đừng lại đó để con xem cho Con cũng từng học qua một khóa điện Cho nên có gì con xử lý tốt hơn Nói xong An lại đi xem Ác linh kia còn ở đó không Rất may sau khi bị anh đánh trúng Nó đã tháo chạy. An giả đỏ kiếm một lúc thì nhìn ra rồi hỏi Sao lạ vậy chú Ở đây không có ổ điện Làm sao có tiếng nổ rồi cả khói bay ra vậy? Ông trả lời nhưng có vẻ ông hiểu mọi chuyện. Đúng là nơi đó chú đâu có để ổ điện chứ? Hay là do nắng quá cho nên tường bị nổ? Hiếu nghe qua đã biết không đơn giản liền nói. Còn nghĩ có gì đó không tốt đang ở trong nhà chú. Hai người cố gắng nhớ lại xem. Trước giờ nhà mình có từng xảy ra chuyện như hôm nay không? Đột nhiên ông thay đổi rồi nói. thôi kệ nó đi con ạ. Để đó mai chú coi lại hết, có khi mấy đứa nhỏ để cái gì sau đấy, lên trên đi hai đứa. Nói rồi ông đi lên như ý bắt cả hai phải lên cùng. Bà Linh cũng không nói gì nữa, mà tới phòng mấy cô gái gõ cửa rồi đi vào trong. Ba người ra ngoài ngồi nói chuyện, Hiếu bỗng nhiên u ớ câu nói được nên lời, chạy tay ra ngoài. Hai người nhìn theo qua cửa sổ cũng tái mặt. bởi ngoài sân có một dáng người đang đứng bất động an như hiểu liền âm thầm dùng linh lực bắn xa nhằm đuổi nó đi thế nhưng bất ngờ nó biến đi để né tránh linh lực của an phóng ra sau đó thì hiện trở lại cứ như đang muốn trêu chọc anh vậy đáng sợ hơn cả băng nghe được một lời nhắn từ không trung vọng lại chúng mày hãy đợi đấy tao sẽ đến để trả thù câu đe dọa vừa dứt Nhìn ra đã không còn thiên hình dáng đen kia đâu. Ông Nghĩa sắp không đứng vững cho nên ngồi xuống. Lúc này An mới nhân cơ hội sợ hãi của ông rồi hỏi. Chú à, sao tự nhiên có vong linh người mất tên đê hồ dọa mình vậy? Chuyện này trước giờ có hay diễn ra không chú? Đến giờ ông không còn giấu được nữa cho nên liền nói. Thật ra cái chuyện này nó xuất hiện gần đây thôi con. Cái lạ là không hiểu sao, tự nhiên mọi người bị dọa. Bởi mấy năm nay quanh đây đâu có người nào mất, cho nên nhiều người mới bị nhát nói ra là không ai tin. Đến khi nhiều người bị thì họ mới tin, thế nhưng mà cũng đâu biết làm gì. Cái thời buổi này con nghĩ sao kiếm được thầy bà, còn lên mạng thì toàn là thầy công nghệ. Với lại cũng không ai bị gì nặng, cho nên dần dần chẳng ai quan tâm. Hôm nay mới là lần đầu tiên có chuyện lạ về cây chết của hai vợ chồng con hiền. anh nghe nói mà thắc mắc cho nên suy nghĩ trong đầu sao lại kỳ lạ vậy chứ là giờ chiều mình không hề thấy được ta khí quanh đây chẳng lẽ là mình hết khả năng nhìn thấy Còn đang suy nghĩ thì một lần nữa ác linh kia tìm tiếp mọi người một cơn gió nổi lên làm cho cây cối quanh nhà lay đậm như sắp bị quật ngã an nhìn qua cũng biết cơn cuồng phong đấy không có bình thường cho nên anh nhanh chân đi ra ngoài để giải quyết Nếu không sẽ có người bị hại Hiếu thì luôn là người gây chú ý Mỗi khi An ra tay Vừa ra đến ngoài An đứng như anh đang giải quyết bầu tâm sự Để tránh cho ông nghĩa nghi ngờ Sau đó thì liền tiếng nói Cơ gì người không chuyển kịp Mà lại ở đây quậy phá con người hả Thế trong màn đêm tối Một giọng nói vọng lại thì ra kẻ đánh lại ta Là tên nhóc này Người mau đi khỏi đây Nếu còn muốn giữ lại mạng của mình. An bật cười thích thức. Người có giỏi thì dân mặt đánh nhau với ta đây. Trên núp trong bóng tố dọa người. Chẳng có hay ho gì cả. Đúng là cái tin nhãi danh. Miệng còn chưa cải xưa. Được nếu người muốn chết. Ta đây cũng chẳng chê. Để ăn lấy linh hồn của người. Câu nói vừa dứt thì một lần hắc khí bay tới. Thế nhưng An vốn đã chuẩn bị từ trước. Cho nên dễ dàng né tránh. còn lên tiếng chọc tức ác linh kia ra mặt. Thưa ngươi đài giỏi gì đâu, chỉ ba kiếm khí đó cũng đem ra khoe với ta hả? Thôi nhìn xưa qua cũng hiểu, ngươi khó sống nếu dám hiện ra rồi. Nói rồi ăn quay lưng đi vào nhà, làm cho ác linh kia trúng ký ngay lập tức, hiện ra đứng chặn đầu của ăn Khi thấy rõ được nó thì ăn cũng khá ngạc nhiên, vì thấy quyền lực trên người của nó khá mạnh. chứng tỏ ác linh này đã ở đây tu luyện một thời gian dài. An lúc này lên tiếng, người chỉ là một ác linh chết rồi, cớ gì lại không đến riêng phủ luận tội, ở lại trần gian tu luyện quỷ lực để bước chân vào ma đạo hả? Ác linh kia nhìn thẳng về An như là soi nguyên thần của anh, rất tiếc cho nó bởi An luôn che giấu nguyên thần của mình. Chỉ những tên cấp bậc quỷ vương mày ra mới nhìn được nguyên thần của An. Ác Linh nhìn mãi mà không biết được anh là ai, thì liền tức lên rồi lớn tiếng: tiền nhóc kia, ngươi là ai sao có thể che giấu được nguyên thần của mình? Những người có thể làm được như vậy không nhiều. Với độ tuổi của ngươi thì càng không thể làm được." An liền cười lớn rồi nói: "Nếu đã biết như vậy thì không mau nhận tội rồi rời đi ngay, hay là để ta ra tay mới chịu?" tiền nhóc kìa ngươi đừng vội lớn dầm. ta mặc kệ ngươi là người hay thần dám đến địa bàn của ta cản trở đều phải chết nói xong nó nào tới đánh an thế nhưng đối với những ác linh yếu này chẳng thể nào làm được gì an cả rất nhanh tránh né được những làn hắc khí bắn ra sau đó cũng dùng một đồng xu đưa lên đọc chú ngay lập tức đồng xu hóa thành hàng trăm cây khác bởi đến ác linh kia tạo ra một vòng tròn mà giam cầm Ánh sáng vàng kim từ vòng tròn bằng đồng xu chiếu thẳng vào mặt của ác linh. Nó kêu lên trong đầu đớn rồi nằm xuống đất vùng vẫy. Lúc này An đi đến gần rồi hỏi Giờ thì ngươi có chịu nói cho ta nghe lý do tại sao ngươi ở đây để quậy phá con người chưa? Nó nhìn lên An với một đôi mắt đầy căm hận rồi bị chấn An bởi tinh lực của pháp khí thế nhưng tên này vẫn không có ý định mà còn lớn tiếng chửi lại. tuy là ta đã bài dưới tay của ngươi thế nhưng cũng đừng vội mừng không bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm giết tất cả những kẻ như là ngươi nghe nói xong anh đã nghèo nơi đây còn có nhiều ác linh khác chỉ không biết vì sao bọn chúng có thể lần trốn được mà không để lộ ra một chút dấu vết nào thế vậy anh liền mạnh tay được nếu vậy ta sẽ cho ngươi hồn lạc phách tán để coi ngươi làm được gì Một lá bùa được an lấy ra khởi lệnh, gian linh chán của nó. Lúc này toàn thân ác linh đắt đỏ rực nên, bởi vì nó đang bị thiêu đốt từ bên trong. ăn rất có nhiều lý do vì sao khiến cho con ác linh này bị thiêu đốt mà vẫn không khai ra mọi chuyện. Thật sự anh không muốn phải ra tay tàn độc như vậy. Nhưng nếu không làm mạnh tay, một khi nó thoát được ra, nhất định hậu quả người dân nơi đây gánh công nghệ nhẹ. An quay bước đi vào trong nhà thì bất chợt một làn hắc khí khác lao nhanh về hướng của con ác linh. Một tiếng nổ lớn đánh bật cả An bay ra xa nằm bất tỉnh. Con ác linh kia thì đã bị nổ tan xác Bây giờ chỉ còn có thể hiểu ở nơi đây nhất định có một pháp sư cao tay nào đó đang ở ẩn. Tiếng nổ lớn khiến cho ông Nghĩa và Hiếu bên trong nhà phải giật mình chạy ra ngoài. Thế An nằm bất động ông Hoàng Hốt chạy đến Đức Anh Rồi cống anh vào trong nhà. Hiếu nhìn về vầng đen là dưới đất kia mà khó hiểu sân lẫn bất an. Bởi anh biết nếu một ác linh bình thường không thể đánh bại được an. Hiếu nhìn quanh như để xem có kẻ nào đang ở quanh đây mà theo dõi bọn họ hay không. Hiếu không biết bùa chú như an, nhưng anh và những người khác trong nhóm đều được khai mở ẩm nhãn. Bởi họ không đơn giản chỉ là những chàng trai cô gái sinh viên đi phượt bụi. Do lúc đánh nhau với ác đinh an đã tạo ra một ảo cảnh khác Cho nên ông Nghĩa mới không nhìn thấy được cảnh tượng kia Khi vụ nổ phát ra Mới làm cho ảo cảnh đốt tàn biến Hiếu cứ mải lọt quan sát Mà không chú ý cho Nghĩa đang nhìn mình Ông hỏi mới làm cho anh giật mình quay lại Cái thằng này Bạn con bị thương nằm đây không lo Lại đi ngắm sau đêm hả Mà đến xem là giờ phụ chú đưa nó vào nhà đi Hiếu quay lại giả đỏ cười dạ tại con đang coi cái gì có thể làm cho nó bất tỉnh như vậy. vậy thằng này giỏi võ lắm, cho nên công lý nào đi ra đây đáy mà bị như vậy. ở cái thằng này hay nhỉ. ở quê ai dám đánh người mà mày đứng đó điều tra. chú thì chưa biết thế nhưng mà thôi đưa nó vào trong nhà kiểm tra coi có bị thương tích gì không. thế vậy hiếu cúng công ở lại tìm hiểu thêm nếu không ông sẽ sinh nghi. vào trong qua một lúc xem xét thế ăn công bị gì. Để nên tiếng nói thì đã nhận thấy ngón tay của anh đang giả ám hiểu. Hiểu cũng nhiều thằng bạn này đang giả đỏ để xuất linh thần đi tìm hiểu sự việc. Cho nên nếu liền nói. già may mắn là nó không bị sao chú ạ. Có thể tiếng nổ gần đây cho nên làm cho nó bất tỉnh tạm thời. Mà chú Năm, không lý nào chiều giờ chúng ta luôn nghe những tiếng động lạ mà chẳng tìm hiểu được nguyên nhân vậy chú. Ờ cũng không biết nói thế nào với anh. Bởi nơi đây chưa từng xảy ra những chuyện như vậy. Cảm thêm cảm vụ hai vợ chồng té xuống mất xác đến giờ. Ông chưa nói gì thì lại nghe tiếng của nhiều người đang chạy lại nói chuyện với nhau. Ông đi ra ngoài xem tình hình. Còn Hiếu thì không thể rời đi. Bởi lúc này An cần được bảo vệ. Nếu không may có người đính chạm vật thân xác của An thì chẳng tốt chút nào. Có một lúc ông đi ra ngoài thì đi vào trong thờ phào rồi nói May quá! mọi người đã tìm được xác của hai đứa nhỏ rồi mà lạ cái là cả hai cái xác chỉ nằm một chỗ cách bọn nó té xuống vài ba mét hồi chiều con cũng thấy rõ là chú và mọi người tìm chỗ đó rất nhiều lần phải không hiếu và an đã giải thoát được cho thân xác của họ nhưng cũng tỏ ra ngạc nhiên để nói tránh bị ông nghi ngờ trời đất ơi sao lại ghê vậy chú hồi chiều đúng là nhiều người tìm kiếm quanh đó nhiều lần sao bây giờ lại gặp Mà sao lại biết là nằm ở chỗ đấy? Ông kéo một hơi thuốc rồi nói. Thật sự chú cũng bất an quá. Bởi con kênh này không sâu lắm. Không có lý nào gần 20 con người lặn mò cả tiếng quanh đây. Mà không hề gặp cái xác, Chẳng ai tìm thấy gì cả. Mà mấy thanh niên hồi chiều chạy ra đầu vàm. Một người đi xuống rửa tay định lên nghỉ. Bởi khuya rồi cho nên không thể bắt tụi nó lặn mò mãi. anh ở đâu thằng nhỏ mới xuống ngay ngồi chưa có kịp làm gì thì bớt trởn hai cái xác phóng lên khỏi mặt nước nghe nó la làng cho nên mọi người chạy xuống mới thấy hiếu liền hỏi thêm sao lại có cái chuyện xác phóng lên cao được như vậy chú phải là cả hai đều chui vào gần bờ luôn sao ông lúc này giải thích thêm cho anh hiểu đúng đó con hai cái xác đều chui vào gần cây cầu sàn nước những người bị chết sông thì luôn như vậy khi mà nổi lên nó sẽ phóng mạnh đi còi nước rồi mới rơi xuống mà nổi lờ đờ trên mặt đàn ông thì nằm sấp còn đàn bà thì nằm ngửa chẳng ai biết tại sao thế nhưng trước giờ những người chết trôi luôn như vậy chỉ cái xác nào lâu quá bị giữ thịt thì mới không nổi mà thôi cả ngày nói chuyện rất chú tâm thì bất ngờ an ngồi bật dậy làm cho cả hai người giật mình nhảy dựng lên hiếu khi chấn tĩnh lại thì lại nói ma ơi đang nói chuyện cái xác phóng lên mày bật lên cứ như cái xác sống vậy mày tình lại cũng dọa ma chú cháu tao nữa an nhìn qua rồi dò hỏi sao hai người còn ngồi đây mà con đang ngồi sao bắt con ra đây thế chú ông nghĩa đang cố gắng chấn tĩnh lại hồn vía hiếu tuy biết mọi chuyện thế nhưng với tình huống bất ngờ mà bên ngoài đang diễn ra thì thử hỏi ai mà không giật mình cho được hiếu liền nói thêm mà giờ đấy đái bộ bị ma nhát hay sao Mà ngất xỉu ngoài đó vậy chứ. À mày có chơi ngu gì không? Sao tự nhiên lại có tiếng nổ vậy? Anh vẫn tỏ ra vô tội. Ơ mày nói không điên gì vậy. Tao nhớ là đang ngủ bị ai đó nhấc lên Cao ném mạnh xuống cho nên mới tỉnh lại. Sao thấy ai cũng tái xanh mặt mũi thế kia? Hiếu định nói gì thêm thì ông nghĩ ngăn lại. Thôi đừng nói nữa con. Nó bị ngất cho nên chẳng nhớ gì đâu. sau đó chẳng bị gì là may rồi. Có đưa bàn vào trong phòng ngủ cho khỏe. cho ra đóng cửa rồi vào ngủ sau thế vậy cả ngay cũng nghe theo bà hiếu đằng muốn biết chuyện gì xảy ra ngoài đấy đi vào căn phòng mà bà linh dọn sẵn lúc này hiếu lại tiếp tục ngạc nhiên rồi nói an này ta thấy dưới quê mà cô chú giàu ghê luôn đấy mày coi nhà thì rộng lại xây tần bốn cái phòng ngủ đâu phải là vừa sau khi đóng cửa lại xong an nằm xuống chiếc giường cười rồi giải thích Ở quê đất rộng hơn, cho nên là nhà cửa của người dân đều xây rộng để có đám tiệc có chỗ mà đãi. Ở trên năm mình tính bằng mét vuông, chứ dưới này tính bằng công bằng ta Chắc là sau khi hoàn thành sứ mệnh, ta cũng chọn về miền sông nước này để dưỡng già qua. Nghe xong lại ngồi dậy lấy ví tiền, lôi ra một tấm ảnh mà nhìn ngắm rất lâu. Heo nhìn qua thích chỉ vỗ vai ăn ủi bản chứ không biết nói gì. an buông tấm mảnh xuống mới nhận ra đấy là chi một cô gái gan già dũng cảm và không kém phần hài hước bất chợt ăn liền nói có lẽ nơi đấy chị rất vui chị hãy đợi em sau khi hoàn thành sứ mệnh em sẽ đến thăm chị cả hai bắt đầu nằm lặng im không ai nói gì Kinh như vậy họ lắng tay nghe giai điệu của muôn loài những giai điệu mà không thể tìm đường khi ở thành phố Rất nhanh cả ngày bị giai điệu đồng quê du và giấc ngủ một cách êm đềm nhẹ nhàng. Sáng hôm sau trời mới tờ mờ thì tiếng khóc la bên ngoài văng dội cả xóm. Ông nghĩa có thức quen dậy sớm cho đến đông chạy ra để xem sự tình. Anh ở lúc này thấy mấy người phụ nữ vừa đi vừa khóc rồi không ngừng gọi tên chồng con của mình. Ông đi đến rồi hỏi Có cái chuyện gì mà sáng sớm mọi người đã kêu la khóc lóc như thế này? Một bà lao vội nước mắt rồi đáp. Thằng con tôi tối qua đi tìm sắc về ngủ. ấy vậy mà khuya nay nó đã đi đâu mất tới giờ. Ông nghe vậy thì nghĩ. Ôi trời ơi tưởng gì. Sao nó đi thăm câu hay ra đồng bắt ếch nhái gì thôi thím ba. Đừng có quá lo. Mà mấy người kia sao lại khóc. thì bà lại tiếp. chú nghĩ bọn tư khủng hay sao mà không phân biệt được chuyện gì. Nó hôm qua đi phụ tìm xác đến khuya thì về nhà đi thăm cái gì được chứ. Bà Cúc con Trang, tất cả chồng của bọn họ cũng chẳng biết ở đâu, chẳng nghĩ sao lại có cái chuyện kỳ quái như vậy. Ông kinh ngạc bởi bây giờ ông nhận ra sự đáng sợ của vụ mất tích tập thể này. Ông hỏi mấy người kia xem thì tất cả ai cũng nói như thím ba. Bởi khi tìm được xác thì ông cũng có mặt, cho nên biết lúc ấy trời đã khuya, cầu thêm cả một ngày dĩ nước tìm xác, ai cũng mệt là cả người. Cho nên không thể đi đâu được nữa Nhưng muốn chắc chắn Ông Đền hỏi thêm có thấy thằng Tú đi hay không Bà lúc này cũng bình tĩnh hơn Rồi kể lại Tôi đang ngủ nghe tiếng cánh cửa mở Cho nên tôi giật mình nhìn xem là ai Thế thằng Tú đang mở cửa đi ra ngoài Tôi có hỏi Thì nó bảo là nó đi vệ sinh Cho nên tôi không hỏi mà quay lại ngủ Đến khi giật mình tỉnh dậy Tầm 4 giờ Thì Đình xuống nấu cơm để đem ra ngoài đồng Sáng đi ngang qua chỗ nó ngủ Nên tôi kêu để dặn nó sáng mai Qua nhà chị sáu phụ lo ma chay Thế nhưng mà tôi kêu hoài không nghe nó lên tiếng Tôi mới đi vào trong Anh ở đâu vào mới biết nó không có ở bên trong Cho nên tôi lại nghĩ nó ra ngoài nữa Đành bỏ qua xuống bếp nấu ăn nấu ăn xong lên để kêu nó tiếp Thì phát hiện ra nó vẫn chưa vào Đến lúc đó tôi mới cảm thấy bất an Nhưng mà cũng tự chấn an là nó bị đau bụng cho nên đi ngoài. Ai dè đâu ngồi cả tiếng cũng không thích nó. Sau tiếng nghe bên nhà con trang cũng kêu thẳng quân. Cho nên qua hỏi thăm mới biết là nó cũng đi đâu từ khuya tới giờ. Nghe bà kể ông nghĩ không thể tin xóm này hôm nay lại đáng sợ như vậy. Bất ngờ an từ sau liền nói. Chú nghĩa này, có nghĩ xóm mình đi xem lại có chuyện gì lạ bất thường từng xảy ra hay không? Chứ chuyện này con nghĩ không phải là trùng hợp đâu. Ông quay lại rồi hỏi. Sao thức sớm vậy con? Lại chỗ cho nên không ngủ được sao? an liền cười mà đáp. từ con nằm xuống là ngủ liền. Sao con thức sớm quen cho nên sáng nào cũng dậy sớm để chạy bộ. Ông quay lại câu chuyện nhìn qua giường hỏi. Bây giờ chúng ta chia nhau tìm khắp nơi. tự nghĩ bọn họ có thể bị cái gì đó chứ không đến nỗi nào đâu. Ông chỉ có thể nói như vậy cho qua, chứ quả thần không biết phải nói thế nào. Nhưng mọi người cũng đang lo cho nên chẳng ai để ý, cầu nhau đi khắp nơi để kiếm. Hơn hai tiếng trôi qua không thấy, lúc này ông kêu mọi người chia nhau ra tiếp tục tìm. Bây giờ một nhóm xuống sông dùng dây giả tìm, còn số khác thì đi kiếm quanh từng nhà trong xóm. Còn tôi chạy ra ngoài báo với công an để họ vào tìm giúp. Tất cả không ai phản đối mà vội vàng chạy đi tìm. Ông Nghĩa cũng chạy đi, còn an thì không ngăn cản ông. Bởi anh cũng không rõ nơi đây tại sao lại có một thiết lực sức mạnh như vậy. Đêm hôm kẻ đánh lén giết chết ác linh kia là sợ anh trả tấn chiều không được, sẽ nói ra chuyện. Tới quả anh cũng đã xuất linh thần của mình đi khắp nơi để tìm hiểu. Thế nhưng quá khó khi mà không thể tìm ra tung tích của kẻ bí ẩn kia. Vừa vào đến nhà thì đã bị cả đám đánh chặn đầu rồi hỏi. Thảo lên tiếng. Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn nào vậy chứ? À mà anh đã tìm được cách giúp mọi người chứ? An thở dài. Chuyện này quá khó hiểu. Đêm qua sau khi anh đánh bại một ác linh, định hỏi thêm thông tin đã bị kẻ nào đánh lén giết ác linh kia. Mà cả con kênh này cũng không phát hiện được nơi nào có tà khí. Thế nhưng rõ ràng là đêm qua. có một thầy bùa nào đó đã ra tay hiếu liền ngạc nhiên hỏi cái gì mày cũng không biết rõ mọi chuyện luôn chứ không thể nào bốn năm người tự nhiên mất tích không có lý do vậy chứ như lúc này đứng một góc suy nghĩ rất lâu đến khi tất cả đình quay vào cô nàng đang lên tiếng khoan đã có khi nào chuyện này là do tay sai của tên ác độc kia ra tay an vẫn chưa hiểu cho nên hỏi lại em nói vậy là sao chứ Lão ấy không xuất hiện cả chục năm nay rồi. Với lại dưới này không thể nào tu luyện được vì linh khí nơi đây rất là mạnh. Lão sẽ không ngại ẩn thân dưới này đâu. Nếu không phải thì làm gì ác linh nào lại trốn được đôi mắt của anh chứ? Em dám chắc là do lão ấy làm ra chứ không phải là ai cả. Anh cũng thấy lời nói của Nhi không sai bởi lão thầy ta ghi quả thần quá cao tay rồi bị đánh bài mấy lần Thế nhưng chẳng lần nào có thể giết được lão Hôm nay nhóm này gặp vài chuyện khó hiểu Bởi một ác linh hay vong quỷ Cũng khó có thể trốn được thần lực của An Thế tại sao bọn này không bị phát hiện Rõ là đêm qua anh đã xuất linh thần Đi khắp nơi tìm kiếm Vẫn không có gì Cho nên mới an tâm quay trở về nhà ấy vậy mà chỉ một sự chủ quan Đã làm cho cả bốn người mất tích Không rõ lý do hiếu lúc này liền nói thêm Anh nè Hay là mình dùng trận pháp để mà truy tìm bọn chúng. Chứ mình ở ngoài sáng ngọi trong tối, người dân sẽ gặp nguy hiểm. An liền thở dài. Không phải là ta không nghĩ tới cái phương án đó. Nếu đúng là lão đấy làm ra, thì có dùng trận pháp cũng không ăn thua. Mày không nhớ tối qua ta đã xuất linh thần đi kiếm rồi sao? Nếu có gì thì đã phát hiện ra chứ đâu để có chuyện như hôm nay. Thảo lúc này cũng nói. Em thấy anh An nói đúng Bởi ma đào của lão ta cao hơn anh An vài bậc Thì khó có thể tìm được Với lại quanh đây người dân không biết có tin đường hay không Nếu lỡ lúc mình lập trận Mà họ kéo tới phá Thì hậu quả ai cũng biết rồi đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe